Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chợ ai nấy đều vui và cảm giác an toàn Không chỉ giới trẻ mặc sức vui chơi Rất nhiều vị khách lớn tuổi cũng mạnh dạn hơn nhiều Khách đến dự vẫn lần lượt tiến vào hội trường Mỗi một người đi vào đều lén nhìn trộm phục trang của người khác Tất cả đều chờ xem vũ hội hóa trang có gì đặc biệt Wow, người đẹp trong chuyện nghìn lại một đêm Ở lối vào sảnh chính xuất hiện mấy cô gái trẻ Mỗi người vóc dáng đều nắng bỏng Từng đường cong duyên sáng khiến cho đám đàn ông thiếu chút nữa phun máu mũi. Nhưng có hai người hóa trang hoàng hậu Mary cùng tân nương cổ đại ăn mặc kín đáo hơn nhiều. Tuy không có mảnh khóe gì, nhưng lại bị chú ý nhiều hơn cả. Người đẹp nghìn lẻ một đêm đi đầu cam phẫn nói. Cái quỷ gì đây? Rõ ràng là ma nữ, vậy mà ăn mặc kín cao cổng tường. Còn nói chúng ta, vì sao lại giống như là đi bán thịt hết vậy? Tôi không muốn mặc. Mấy miếng vải vơ vẩn này chẳng che được gì cả Người đẹp nhìn lẻ hai đêm thở dài Yêu điệu nói Đừng có làm loạn Cô tới đây rồi còn oán hận cái gì Nếu không muốn mặc gì Chẳng phải càng giống như đi bán thịt lợn hơn sao Người đẹp nhìn lẻ ba đêm Sắc mặt càng khó coi lên tiếng Các cô còn có thịt để bán Còn hơn tôi Một thân xương cốt khẳng khiu, Nếu không có hai mảnh vỏ dừa kia giữ thể diện Thì nhìn trước nhìn sau không ai tin tôi là nữ Hoàng hậu Marie tâm trạng cũng không khá hơn. Vì sao lại phải tới chỗ nhiều người như thế này vậy? Cô ban ngày đi làm gặp quá nhiều người rồi. Buổi tối chỉ muốn chui trong chăn làm bạn với chuyện tranh hay xem phim thôi. Hay da, hồng thiên nữ của tôi sắp đến lúc thi tài rồi. Cả đám người quay lại chừng mắt nhìn cô. Cô xem cái chuyện đấy mấy trăm lần rồi à? Cô nàng ngượng ngùng xoay xoay ngón tay mấy lần. Ờ... Chuyện đó từ lúc sửa lại thành mặt nạ thủy tinh, tôi mới xem lại lần thứ ba mà thôi. Trời ạ, đúng là trạch nữ. Cô dâu mới cưới đi ở sau cùng, vừa vào hội trường đã bắt đầu cẩn thận quan sát bốn phía. Cuối cùng nhìn thấy một người cao lớn ăn mặc trang phục kỵ sĩ đứng cạnh vị quốc vương của buổi tiệc hôm nay. Cô nhẹ giọng nói nhỏ. Làm ơn, đừng như vậy. Nơi này có rất nhiều đồ ăn ngon, các cô giúp tôi một lần đi. Còn chuyện ai mặc gì đều là rút thăm hên xui thôi Không có gì phải oán hận cả Cả bốn người bất bình phản đối Vì sao chỉ có cô không cần trốn tránh Bởi vì tân nương là an toàn nhất Các cô xem xem Trong hội trường này Hóa trang thành cô dâu có bao nhiêu người Người đẹp nhìn lẻ ba đêm lắc lắc đầu Xạo quyệt Người đẹp nhìn lẻ một đêm Đề tiện Người đẹp nhìn lẻ hai đêm Cạnh Lan Hiên gặp phải cô thật đáng thương Hoàng hậu Mary thở dài Hắn dám đáp ứng trò chơi Mà chắc chắn sẽ thua này Có thể thấy được hắn là một kẻ liều lĩnh Người như vậy thực sự rất đáng quý Tôi thật sự mong cho hắn Ngay lần đầu tiên đã nhận ra cô Sau đó anh hùng đoạt mỹ nhân đi Hoàng tử cùng công chúa hạnh phúc Bên nhau mãi mãi Happy ending Tân nương vươn tay đập một cái Vào cái hoàng hậu Mary Dạn thánh đức cô xem nhiều chuyện tranh quá rồi đấy Vị tân nương này chính là Lê Minh Phi. Dạ hội hóa trang này là do cô đề nghị. Vừa bước vào hội trường, mỗi người trên mặt đều mang theo mặt nạ, che khuất đi một nửa khuôn mặt. Cô đương nhiên biết cảnh Lan Hiên sẽ mặc trang phục gì. Sau đó hắn có ba cơ hội để tìm ra cô. Tất nhiên, cô sẽ chú ý đến mọi hoạt động của hắn. Mỗi lần hắn mời ai đó khiêu vũ, nghĩa là hắn nghĩ đối phương là cô. Vậy thì hắn sẽ mất cơ hội. Lúc này... Cảnh Lan Hiên đang nhìn đến cách đó không xa, sau đó bước đến gần một cô gái ăn mặc trang phục quý phi. Hắn không phải đã nói, chỉ cần nhìn mắt là nhận ra cô sao, đồ ba hoa đê tiện, cần bạn chính là gạt người. Xin người, rõ ràng là vị đường chiều mẫu đơn kia vóc người đẩy đà hơn cô, cầm cũng chắc khỏe hơn cô. Còn nữa, cô mà lùn như vậy sao, cô nghĩ cô nàng gần đó nhìn từ sau trông còn giống cô hơn. Bất kể chiều cao, vóc sáng Thậm chí Cứ như vậy là bạn sao vậy Nói chung Hắn không nhận ra cô cùng vị quý phi kia Khác nhau một trời một vực sao Đồ bị ổi Làm hại cô nghĩ tay nghỉ xuống thấp Bị hắn dọa cho kinh hoàng Thậm chí bị ánh mắt dịu dàng qua hắn Làm cho bối rối Kết quả hắn căn bản là gạt người Liên minh phi tâm tình đột nhiên Có chút khó chịu Lần thứ nhất thất bại Một lúc sau Cô mới nhớ tới ra, bản thân vừa rồi kích động quá mức. Kết quả như vậy, cô phải vui mừng mới đúng chứ. Dù sao hắn chỉ cần đoán sai hai lần nữa, như vậy thì ác duyên giữa họ có thể hoàn toàn chấm dứt. Nh Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net